Nhi là một đứa bé bị cha mẹ ruột bỏ rơi trước nhà một cặp vợ chồng nọ. Họ đã nhận Nhi làm con nuôi, cho bạn chơi với con ruột của họ. Tuy nhiên khi lớn lên, thấy em mình giỏi giang xinh đẹp đó, thì Nhi lại ghen tị, tìm cách để hãm hại em. Nhi đã cả gan mang quần áo em dứt xuống sông để cầu mong quỷ nước bắt em đi, cho em mắt đằng dưới, giống như là lời ông bà xưa đã kể. Liệu tội ác kia có được giặt trần?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 Những câu chuyện tâm linh có thật hoặc là những câu chuyện lê kỳ vô cùng kịch tính và đồng rận được ghi chép lại và gửi về cho tâm từ khắp nơi. Và câu chuyện hôm nay của bạn Mèo và bạn Nhi Đầu tiên là câu chuyện của bạn Mèo, 36 tuổi bạn gửi về cho kênh câu chuyện mà bạn đã trải qua. Bạn kể lại câu chuyện cách đây 6 năm rồi. bạn với chồng bạn quen nhau hồi còn đi làm công nhân mai á. hai người làm chung khu luôn hai người khác chuyện nhưng mà chung ca Nên khi tan ca hay đứng đợi nhau để về chung Rồi bữa nào lãnh lương á, thì ghé quán hủ tiếu đầu đường ăn Chia nhau từng miếng thịt vậy Hồi đó chồng bạn hiền lắm Ăn nó nhỏ nhẹ Hỏng rượu chè, hỏng cờ bạc Nhìn vô là kiểu đàn ông của gia đình liền à Bạn lúc đó cũng đâu có đòi hỏi gì cao sang đâu Chỉ cần người chịu làm, chịu thương mình là đủ rồi Quen nhau gần 2 năm thì hai người quyết định cưới Đám cưới làm đơn giản hà, mượn cái sân nhà ngoại, kê mấy bộ bằng ghế nhựa, đãi bà con tròm xóm, vậy mà vui lắm kìa. Cưới xong cái hai người thuê căn nhà trọ nhỏ, trước nhà có góc bông giấy nữa. Sáng sớm là nghe tiếng xe máy công nhân chạy rần rần vậy. Bạn đi làm sớm hơn anh một chút, chiều về nấu cơm, đợi anh về ăn chung, tối coi tivi rồi ngủ, nói chung ngày nào cũng y chang vậy đó. Anh lúc đó thương vợ dữ lắm Đi đâu cũng báo Luôn lãnh về là đưa hết Trong nhà cái gì cũng hỏi ý bạn Hàng xóm nhìn vô ai cũng nói Bạn có phước Lấy được ông chồng hiền với lại thương vợ quá trời đi Nhưng mà cái hiền của ảnh Sau này nè bạn mới biết Đó chỉ là bề nổi của tảng Băng Chìm à Anh chỉ là hiền trong nhà thôi Còn ra ngoài là khác nha Lúc đầu là mấy biểu hiện nhỏ nhỏ à Anh đi làm hay về trễ hơn Bạn hỏi anh nói tăng ca Mà người anh ngộ lắm kìa Cứ thoang thoảng mùi dầu thơm Bạn mới nói sao đi làm Mà toàn mùi dầu thơm không vậy Thì anh cười trừ nói chơ Trong xưởng á Mấy thằng đi làm nó xịt dầu thơm chắc cỡ đâu Nửa chai vậy đó Anh đứng gần nó bay qua Chị em nghĩ gì vậy Bạn nghe anh nói cũng tin Vì lúc đó chưa có lý do gì để nghi ngờ hết Bởi anh vẫn thương bạn y chang vậy hả? Rồi cái anh hay nhắn tên ban đêm lắm. Thấy bạn tới là úp màn hình xuống liền. Lúc đó bạn hay la cái vụ ảnh chơi game á. Nghĩ anh chơi lén nên sợ bạn thấy mới giấu. Tới khi ở với nhau được 3 năm. Lúc đó con bạn 2 tuổi rồi. Thì lần đầu tiên bạn bắt được anh ngoại tình là do tình cờ thế. Bữa đó bạn nghĩ làm. Lúc bạn đang giặt đồ á. Thì điện thoại anh để trên bạn rung lên hoài à bạn mới cầm lên coi thấy tin nhắn tên người con gái nhắn kiểu thân mật dữ lắm kìa cô đó hỏi chơi Xã ơi cơm chưa nhớ xả quá trời ơi đọc một cái bạn nổi máu sung thiên liền đem điện thoại vô hỏi thẳng anh thì mặt anh tái mét luôn hai chân quỳ cái rập xuống nền nhà miệng nói liên hồi là anh lỡ dạ thì anh nguội anh thề với em luôn từ nay về sau á không có bao giờ dám nữa đâu Anh với cổ mới quen à Anh bỏ liền em ơi Mà anh vừa nói vừa khóc nha Nước mắt nước mũi chảy tèm lem hết trơn Lúc đó tự nhiên không hiểu sao Thế anh trong bộ dạng đó Bà mắc cười nhiều hơn giận á Bà nghĩ thôi Chắc đàn ông ai cũng có lúc làm lỡ Tha cho anh lần này đi chắc cũng mới quen à Anh sợ mới dễ dàng xin lỗi vậy đó Chứ nếu mà tình cảm đủ lâu đủ mê Rồi chắc anh đã kiếm cách chối à tưởng qua chuyện rồi ai về đâu mấy tháng sau thì anh lại y như cũ lần này là chị tuyết bán cà phê gần khu trọ người trong xóm thấy anh chở chị đang tối những lúc bạn đi tăng ca đêm đó là ảnh đều chở chị này bạn về thì trong xóm nói lại cho bạn nghe bạn hỏi anh lại quỳ lại khóc lại một bài ca quen thuộc con bữa anh quỳ lâu quá đi bạn nói thôi anh đứng lên đi vì bạn đâu có bắt anh làm vậy đâu Nam tử hán đại trượng phu mà Quỳ cha quỳ mẹ chứ ai lại quỳ vợ bao giờ Nhưng mà anh không có đứng Cứ quỳ trơ trơ giữa nhà vậy Làm ai đi ngang cũng nhìn vô hết Từ đó trở đi Cứ bạn nghi nghi mà hễ kiểm tra là y như rằng Có chuyện à Có lần bạn bắt tận tay luôn Anh đang đứng trước nói chuyện với phụ nữ khác Thấy bạn là mặt xanh như tàu lá vậy Mà nếu anh bình thường á Mắc cái gì phải sợ vậy đúng không Nhưng bạn không muốn nói tới nữa Dù anh có giải thích hay là năn nỉ Tại vì đã quá nhiều lần rồi Bạn thấy nói hoài vô ích Mẹ chồng bạn cũng biết tánh con trai mình Bà hay qua khuyên bạn là Nó lăn nhăn thiệt Nhưng mà nó sợ con Còn biết sợ là còn giữ được nghe con Ôi, Kệ nó đi Miễn nó biết đường quay về là được rồi Bạn nghe bà nói riết cái Cũng xui tay Bạn nghĩ thôi ráng nhịn đi, cho gia đình yên ổn. Trong nhà mọi chuyện vẫn bình thường. Tiền bạc anh vẫn đưa bằng giữ. Việc lớn, việc nhỏ bạn quyết. Anh không dám cãi tiếng nào hết. Ấy. Nhưng mà về sau anh đổi mật khẩu điện thoại. Hay kiếm cớ đi sớm về trễ. Có bữa đi làm mà mặc đồ bảnh hơn bình thường. Đó. Bạn hỏi anh nạt. Mà nạt xong lại sợ bạn giận rồi xin lỗi. Cái kiểu nửa cãi nửa rung. Đó. Nhìn là biết trong bụng có chuyện rồi. Từ cái lúc đó là bạn nhận ra anh quen ai đó nghiêm túc hơn mấy lần trước Không khí trong nhà bắt đầu khác hẳn luôn Có bữa ăn cơm xong anh đứng dậy đi vô phòng Bỏ chén đó nguyên luôn Bạn hỏi Ủa sao không ăn nữa đi Anh nói là no rồi. Bạn mới nói anh ăn xong sao không dọn dẹp chén bát đi Đi vô phòng luôn vậy Thì anh nói anh buồn ngủ Kêu bạn tự dọn đi Tự nhiên nghe anh nói vậy đó Bạn thấy trong bụng buồn ơi là buồn luôn Vì từ hồi cưới tới giờ nè, anh chưa từng nói với bạn kiểu đó Bạn để ý thấy anh thay đổi từ từ Không phải cái kiểu lăng nhăn chớp nhoán như hồi trước nữa Anh bắt đầu chăm chút bản thân hơn Quần áo ủi thẳng thớm, Xịt dầu thơm trước khi ra khỏi nhà Điện thoại thì kẹ kẹ trong người Tắm cũng đem vô nhà tắm nữa Ngủ là để dưới gối Nói chung lúc nào cũng sợ bạn đụng vô hết Bữa đó bạn đang ngồi nói chuyện với chị Nga hàng xóm Thì chị nói nhỏ với bạn là Ê hình như chồng mày đang quen nhỏ đó Nhỏ ở giải trọ phía sau sưởng nè Nhìn nó hiền khô à mày Nghe tới câu hiền khô mà bạn mắc cười Có ai đợi hiền khô mà đi cướp chồng người ta vậy không chứ Khoảng thời gian đó anh bắt đầu hay cãi lại bạn nhiều hơn Miễn bạn nói sao đó thì anh nó ngược lại Không nhường bạn câu nào hết Có bữa bạn hỏi tiền lương sau tháng này anh đưa ít hơn Thì anh nói là anh xài việc riêng của anh Không lẽ tiền anh làm ra mà anh không được xài hay sao Bạn nghe cũng im luôn Không nói gì nữa Vì bạn biết có nói nữa cũng chỉ là cái lộn thôi Không có ít lợi gì hết đâu Mẹ chồng bạn cũng nhận ra Bà qua nhà chơi thấy anh ngồi bấm điện thoại hoài à Bà la chứ mày làm cái gì mà tối ngày ôm cái máy hoài vậy thì anh nói là anh coi tin tức mẹ chồng bạn nghe anh nói vậy đó thì nói thêm là mày tao lao coi chừng tao á cái đứng lên đi về luôn tới bữa đó bạn bắt gặp anh nói chuyện điện thoại ngay trước sân bạn mới đi ra đứng ngay cửa thì nghe anh nói cho Ừ rồi để anh tính cho đi đi về về hoài vậy đó cũng mệt nghe tới đó là bạn bước ra đứng kế bên anh liền thấy bạn là anh giựt mình nha Tắt má cái rụp Bạn hỏi đang nói chuyện với ai vậy Thì anh nói là nói chuyện với bạn Bạn mới hỏi anh là Bạn gái hả Cái anh nổi quạo wow, Nói bạn đừng có quá đáng vậy nữa được không rồi cái bỏ vô nhà luôn Đó là lần đầu tiên anh nói bạn quá đáng Lúc này là bạn cảm thấy rất đau lòng Vì bạn biết trong lòng anh Bạn không còn chỗ đứng nữa Đêm đó anh ngủ quay lưng lại với bạn Không nói câu nào hết Bạn nằm bên này mà nghe anh thở đều đều. Tự nhiên thấy anh xa bạn dữ lắm. Xa như một người khác vậy đó. và ngày sau, anh nói với bạn là muốn ra ngoài ở một thời gian cho thoải mái. Bạn tưởng anh nói giỡn. Ai có vẻ đâu anh làm thiệt. Anh gom đồ bỏ vô cái ba lô. Chỉ dài bộ đồ với giấy tờ tùy thân. Vậy thôi. Bạn hỏi đi đâu? Anh nói về anh muốn ly thân một thời gian... Để coi tình cảm mình như thế nào đi còn tính tiếp Bạn không nói gì hết Chỉ hỏi là anh ra ngoài với ai Thì anh im Tới lúc bạn nhắc tới người con gái kia kìa Thì anh nói thẳng ra là Anh xin lỗi em Anh thương tai Nghe xong câu đó là bạn biết Chuyện này không giống mấy lần trước nữa Lần này là anh trời bỏ bạn đi thiệt kìa Bữa đó hai vợ chồng cãi nhau dữ nhất từ trước tới giờ Anh nói sống với bạn ngột ngạt quá Nói bạn kiểm soát anh quá Nói cô gái đó hiểu anh hơn Bạn nghe mà trong bụng mắt cười Vì mấy câu đó trước giờ toàn là bạn nghe người ta kể chuyện người khác Không ngờ bây giờ nè nó lại tới lượt mình Trước khi đi anh quay lại nói một câu là bạn nhớ hoài Anh đi theo người ta là do anh tự chọn Anh thương ta. Không phải tại ai hết trơn á. Nên em đừng có trách cổ nha. Nói xong là anh xác đồ đi. không quay đầu lại. Bạn đứng trong nhà nhìn theo. Nghĩ trong lòng có khi dài bữa nữa. Anh sẽ quay về thôi. Và lần này nếu anh về á. Bạn sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa đâu. Anh ra ở với cô gái đó thiệt. Chị Nguyệt làm chung với anh ấy. Cô gái đó tên là Tiên. Cổ là người dân tộc Khmer. Và nào giờ sống rất là kính tiếng Ít giao du Ngài đi làm tối về phòng không tụ tạp không ăn chơi Anh từ khi ở với cô Tiên Là hầu như cắt đứt liên lạc với bạn Gần như là hoàn toàn Lâu lâu gọi điện chỉ hỏi thăm con thôi Mấy lần bạn hỏi anh Khi nào về nói chuyện cho ra lẽ, Nếu không muốn sống chung nữa Về đi Để ly dị Anh cứ nói là để từ từ Kể từ khi anh đi lần đó Cho tới 2 năm sau là anh hỏng về nhà một lần nào Cuộc sống bạn cũng dần ổn lại Theo cách khác Bạn đi làm công ty mỹ phẩm Làm bên khâu đóng gói Sáng thì đưa con đi học rồi đi làm Chiều về rước con Lo cho con Hai mẹ con sống với nhau vui vẻ dữ lắm Ít khi nào nhắc tới anh thì Tưởng đâu mọi chuyện tới đó là xong rồi Ai có về đâu Bữa trưa hôm đó Bạn đang làm ngoài xưởng á Chị tổ trưởng kêu bạn ra nghe điện thoại Cái đầu dây bên kia là chú ba của anh Gọi lên nói ngắn gọn là Anh bị tai nạn giao thông Ban đêm khi đi làm về Không biết làm sao mà xe tông vô xe tải Đậu bên lề đường á Chết ngay tại chỗ luôn Giấy tờ đã chuyển về bệnh viện quyện này Bạn nghe xong nói biết rồi Sau đó xin nghỉ về lo đám tang cho anh Tại vì trên giấy tờ đó Bạn và anh vẫn là vợ chồng Bà không khóc Chỉ thấy trong đầu trống trơn à Không suy nghĩ được gì hết Về tới nhà Mẹ chồng bà đã ngồi sẵn Mặt bà tái nhợt tay rung run bà nói cho Dù sao nó cũng là chồng con Lo cho nó đàng hoàng Dù mẹ nha con bạn gật đầu rồi đi thẳng vô nhà Để mặc đồ tan luôn Tại vì giờ anh đã được liệm rồi. Đám tan anh làm theo kiểu ở quê đạp dựng trước nhà nội Bà con sớm diện tới đông lắm Cô Tiên cũng có về nữa Cô đứng nép bên Mẹ chồng bạn nhìn cô Tiên một hồi Rồi quay qua bạn nói nhỏ là Thôi kệ đi con tốn chết rồi Đừng gây chuyện nha con Bạn nghe cũng gật đầu Tại vì giống dĩ Bạn cũng đâu có quan tâm đâu Cô đó tới cũng được Không tới cũng không sao Xong đám mọi người về hết Nhà cửa dọn dẹp lại Tưởng đâu từ đây là hết nợ nần gì với nhau rồi À về đâu tối hôm đó là bắt đầu chuyện lạ Đêm đầu tiên sau đám ma đó Bạn về nhà mình Mọi chuyện cúng kiến các tuần đó Thì mẹ anh thờ rồi lo nhăn khói luôn Đang ngủ thì bạn mơ thấy anh đứng ngoài cửa Người vẫn mặc bộ đồ lúc anh đi Mặt mà hỏng trầy xước gì hết Chỉ đứng kêu tên bạn thôi Trong mơ lúc đó bạn thấy nó cũng ư như ngoài đời vậy Bạn mới hỏi anh là Ủa anh còn về đây làm gì nữa Đây đâu còn là gia đình của anh đâu Anh nhìn bạn hồi lâu rồi nói là Anh chưa đi được Tới đây tự nhiên cái bạn giật mình thức dậy Nhìn đồng hồ mới 3 giờ sáng à Bạn nghĩ chắc do ban ngày Lo đám tan mệt quá Mới mơ vậy thôi Qua đêm thứ hai Lại mơ y chang Chỉ khác là anh vô trong nhà ngồi xuống ghế Nói rõ ràng từng chữ là Anh bị người ta làm cho anh chưa đi đầu thai được Bạn thức dậy mà còn nhớ yên nguyên giấc mơ đó Nó như thiệt ngoài đời vậy Lúc đó bạn bắt đầu thấy hơi ớn rồi Nhưng vẫn tự trấn an là chắc do mình nghĩ nhiều thôi Qua đêm thứ ba Đang ngủ cái nghe tiếng dép lẹp xẹp ngoài hành lang á Giống hệt tiếng dép của anh hồi còn sống Bạn mở mắt ra thấy anh đứng ngay đầu giường Nhìn thấy anh rõ ràng luôn Thấy anh nói chuyện bình thường là Em đừng sợ Anh chỉ nhờ em giúp anh thôi Chỉ có em mới giúp anh được Lúc này nè bạn giật mình ngồi bật dậy Tay với công tắc Mà rung ơi là rung vậy Bật đèn lên Tới khi bật sáng lên đó, thì không có ai Trong phòng chỉ có mình bạn à Quay qua thấy con ngủ ngon lành Bạn mới biết là mình đang mơ Sáng ra bạn kể cho chị Nga hàng xóm nghe. Chị nói chắc do bạn dế yếu bởi mới mơ thấy anh hoài. Khuyên bạn nên đi chùa đi. Bạn nghe chị nói cũng đi. Thắp nhang cầu cho anh siêu thoát. Tưởng vậy là xong. Ai về đâu tối đó anh lại về nữa. Lần này đó không có vô phòng mà đứng ngoài cửa sổ nói giọng vô chứ. Em chưa có giúp anh đúng cách. Không cần phải đi chùa đâu. Trong mơ bạn bắt đầu bật nha. Bạn thấy mình nói với anh là Trời ơi anh chết rồi Siêu thoát đi Về chứ em về hoài vậy Anh nhìn bạn rồi buồn buồn nói là Anh bị dính bùa Chưa có đi được Nhờ bạn đi kiếm thầy giải dùm Nghe tới chữ bùa là bạn nổi da gà Vì trước giờ chỉ nghe người ta kể Chứ chưa bao giờ nghĩ tới nhà mình bị Bạn hỏi ai làm vậy Thì anh không nói tên Chỉ nói là bạn đi tìm thầy Thì bạn sẽ biết Sáng hôm sau, bạn chạy qua kể cho mẹ chồng nghe. Bạn nghe xong ngồi im một hồi rồi nói là Tao cũng mơ thấy nó mấy bữa nay nè. Nó đứng ngoài sân á, không có vô nhà. Nghe tới đó là bạn biết chuyện này không phải giấc mơ riêng của mình nữa. Mà cả mẹ cũng thấy. Hai mẹ con bàn nhau về quê gặp thầy. Vì quen nội anh có ông thầy có việc âm dương lâu năm rất là hay. Ai ở dưới cũng nói ông coi trúng dữ lắm. Trước khi đi, Đêm đó anh về thêm lần nữa Anh dặn bạn là Nhớ nói thầy coi cho thiệt kỹ nha Chứ không là anh còn giấc dưỡng hoài Không có đi được Nhớ nghe. Nói xong là anh biến mất Sáng sớm hôm sau Hai mẹ con bắt xe về quê Được ở dưới người ta cho địa chỉ nhà ông thầy Hai mẹ con bao xe đi Hết con lộ đan là tới đường đất đỏ Hai bên là ruộng lúa Không khí rất là yên ắng. Vô tới nhà thầy thì thấy có sẵn vài người chờ rồi. Tới lượt hai người thì thầy vừa nhìn mặt mẹ chồng bạn là nói liền chứ. Nhà có người mới mất. Chết quan nha. Còn bị ràng buộc bởi bùa giữ dông của người Khmer. Bạn nghe mà lạnh sống lưng luôn. Bị nãy vợ hai mẹ con bạn có nói gì đâu. Chưa nói gì hết á. Thầy kêu bạn kể lại từ đầu tới cuối cho thầy nghe. Thầy nghe xong gật cụ nói. Nó bị người ta dùng bùa giữ dòng Hay còn gọi là bùa trấn dòng đó Cái người đó muốn nó ở bên cạnh người đó hoài Muốn cho nó dất dưỡng trên này nè Không cho đi đầu thai đâu Rồi thầy nói là phải làm lễ tháo Nhưng phải có đồ của người đã làm bùa mới giải được Mà cái này thì chỉ có người sống chung mới có Mà bùa này dặn nhẹ Nên giải xong thì người làm bùa phải rời đi Nếu không thì sẽ không làm ăn gì được nữa Nghe tới đây là bạn với mẹ chồng nhìn nhau. Biết chắc chuyện này khó nhằn lắm đây. Vì làm sao mà lấy được trong khi trước giờ nè. Đâu có qua lại cô tiên đó đâu. Rồi lẽ tự nhiên tới nhà người ta ở nhà vô lấy sao được. Từ nhà thầy bước ra là hai mẹ con bạn biết kiểu gì cũng phải quay lại gặp cô tiên. Vì nếu không gặp đó thì không có đồ mà giải. Thầy đã nói rõ ràng vậy rồi mà. Trên đường về mẹ chồng bạn ngồi im lâu lâu thở dài một cái còn bạn đó thì trong đầu tính đủ thứ hết không biết gặp cổ rồi nói làm sao cho em nữa dù gì cũng là người từng sống chung với chồng mình mà giờ chuyện nó rối ren tùm lum hết trơn về tới nhà bạn lấy điện thoại của anh mở nguồn lên mai là anh không cài mật khẩu bạn mở ra rồi vô danh bà lấy số gọi điện cho cô tiên cổ bắt máy liền giọng nói cũng bình thường à chỉ có hơi lơ lớn thôi Bạn mới nói là có chuyện cần gặp thì cổ đồng ý rồi hẹn gặp bạn chiều ra quán nước gần khu trọ cô ở. Bạn chạy qua chở mẹ chồng ở đi chung. Tới nơi bạn thấy cô ngồi sẵn ăn mặc gọn gàng, tóc buộc cao nhìn tướng rất là đẹp luôn. Bạn quyết định vô thẳng vấn đề. Nói về chuyện thầy coi là anh không có đi được cần đồ của cô để giải. Cô nghe xong ngồi im ru à không phản ứng liền. Uống hết ly trà đá rồi mới nói là Cô không có làm gì hết. Bạn nói là thầy đã nói vậy rồi. Nếu không phải cổ thì là ai? Trong khi hai năm qua ảnh sống chung với cổ mà. Nhưng cổ lắc đầu rồi có cười nói chứ. Nếu em làm em đâu để ảnh chết vậy đâu. Mẹ chồng bạn nhìn cổ rồi nói là Con ơi giờ người chết không yên á, người sống cũng mệt. Nếu mà con thật sự thương nó con ráng giúp nó nghe Cho xong đoạn đường cuối này nữa nghe con Cổ nghe xong thì đổi giọng Nó là hồi đó anh theo cổ dữ lắm Bỏ nhà bỏ vợ con là tự nguyện Con không có ép Còn chuyện bùa đó Cô nói chỉ có xin giữ người ở lại thôi Không có hại ai Bạn nghe sao mà mắc cười quá Xin giữ người thôi Mà giữ tới chết vẫn còn giữ Thì không hại ai giữ rồi đó sau một hồi nói qua nói lại Thì mai là cổ chịu đưa mấy thứ thầy cần Gồm cái áo anh mặc hồi sống chung với cổ Thêm mấy sợi tóc của cổ bỏ trong bao ni lông nhỏ Cổ nói đưa cho xong nha Chứ không có muốn dính dáng gì tới anh nữa Hai mẹ con bạn đem đồ về quê liền trong ngày Vô tới nhà thầy á Thầy nhìn qua là gật đầu Nói đúng rồi Thầy nói chuẩn bị lễ đơn giản Không cần bài biển lớn đâu Chỉ cần thành tâm thôi Chủ yếu là tháo cái bùa dữ vong Chứ không phải đánh ai hết ấy. Đêm đó làm lễ Thầy dễ bùa đập chú Đốt mấy thứ đồ đó Khói lên mùi khét khét Mẹ chồng bạn thì ngồi kế bên niệm Phật không nghĩ Bạn thì ngồi nhìn Không thấy sợ Chỉ thấy mệt chốc chút thôi Xong xuôi thầy nói với bạn là Từ nay trở đi Anh sẽ không về nữa Nếu có về thì chỉ một lần cuối để chào dĩnh biệt rồi thôi Trên đường về, bạn thấy người nhẹ hơn thiệt. Không còn cái cảm giác bị theo dõi như mấy bữa trước nữa. Tối đó về nhà, bạn ngủ ngon một giấc. Không mơ mộng hay nghe, nghe tiếng động gì hết trơn, không có. Qua đêm sau, khoảng gần sáng, bạn mơ thấy anh lần cuối. Lần này đó, anh đứng xa xa, nói giọng lại chứ. Anh đi được rồi. Anh cảm ơn em nha. Em và con ở lại mạnh khỏe nha nói xong anh quay lưng đi, không nhìn lại nữa. Bạn thức dậy thấy lòng nhẹ lắm, không buồn không vui, chỉ thấy giống như là xong một việc cần làm. Mấy bữa sau, bạn qua đốt nhang cho anh á, thì nghe mẹ chồng bạn nói là bà cũng không còn mơ thấy anh nữa, trong nhà yên lắm. Cô tiên thì từ đó cũng dọn đi chỗ khác, không ai gặp lại cổ, y như lời thằng nói luôn. Chuyện vậy là xong. Nhưng trong xóm lâu lâu người ta vẫn còn nhắc hoài Nhắc kiểu vừa sợ vừa cười nó đúng là lăng nhăn quá trời đi Tới lúc chết á Còn kéo theo bao nhiêu người chạy tới chạy lui lo cho mình Bạn nghe bạn cười cho qua Vì nghĩ lại thấy cũng hài Anh bỏ vợ đi cho đã Tới khi chết rồi đó Thì phải về để nhờ vợ giải bùa cho mới đi được Đúng là số của anh vậy à Nếu không có mấy chuyện đó Chắc bạn cũng không tin trên đời có những thứ nghe tưởng giỡn mà lại thiệt Tuy là không ồn ào mà dai dẳng Nhưng tới khi gỡ ra được thì ai cũng thở vào nhẹ nhõm Đó là câu chuyện của bạn Mèo ha Cuối cùng là chuyện của bạn Nhi Bạn đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bạn sinh giáo quê của mình để tránh ảnh hưởng đến gia đình Bạn là đứa con bị ba mẹ ruột chức bỏ từ khi chào đời Nhưng mà cuộc đời của bạn Hẳn bao giờ có hai tự bất hạnh Bạn rất là may mắn Khi được cha mẹ nuôi Nuôi nấng lớn khôn Bạn tình yêu thương hết mực Bạn nghe mẹ kể từ lúc đẻ em Ngọc được mấy ngày Cha đi đêm Ngày đó cha đi làm ở cái xưởng làm thang Nó cực dữ lắm Gia cha rám nắng hết trơn à Cha làm ban đêm được nhiều tiền hơn ban ngày Cái thời điểm đó mẹ ở nhà con mình nè Em Ngọc là hay quấy khóc nữa, chỉ một mình mẹ chăm thôi. Con bữa đó, mẹ đang dỗ em á, thì mẹ nghe tiếng khóc ở trước nhà nữa. Mẹ tưởng là chăm em mệt quá nên nghe lầm thôi. Một hồi lâu cái em Ngọc mới chịu nín. Mẹ phan bình sữa đầy nhóc cho em bú luôn. Cái bụng no nóc luôn. Mẹ dỗ dỗ mong em lát là em từ từ em ngủ à. Cảnh em ngủ rồi thì mẹ bước ra cửa nhà sau, ra ngoài đi tiểu. Bị cái nhà vệ sinh đó, nó tách biệt cái nhà lớn. Tới khi mẹ đi ra thì lại nghe tiếng khóc rõ hơn. Mẹ tưởng mấy con mèo quang kêu gọi bạn tình của nó, tiếng cũng y chang như con nít khóc vậy. Đứng bọc hồ nghe kỹ thì không phải, rõ ràng là tiếng con nít khóc. Gào khàng cái giọng luôn, không phải tiếng mèo đâu. đùng mình hết hồn tưởng là mình bị ma nhát nên đi te rẹt vô nhà đóng sầm cái cửa sau lại. Vừa bước tới cái cửa phòng Thì lại nghe tiếng khóc ở đằng trước cửa nhà Tự nhiên cái tim giật thoát lên cái Cái mẹ làm gan Bước nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ xuống dưới bếp Cầm con dao phay đi ra cửa trước Thì cái cửa nhà bằng gỗ á, Nó có cái lỗ để nhìn ra ngoài đó ha Thì mẹ thấy tối hầu à Cái đèn ở ngay trước cửa Bữa đó nó bị hư nữa Cha chưa về sửa Mẹ nghe cái tiếng khóc lớn lắm Nghĩ trong bụng là nếu mở cửa thì sợ ma Mà nếu con ai khóc thiệt thì sao Con nít mà khóc kiểu đó Hồi chết luôn á Đấu tranh tư tưởng thì mẹ làm gan luôn Đang cầm dao mà sợ gì Nếu có ma thiệt đó ha Tao chém chết mẹ nó luôn Mẹ nghĩ vậy thôi chứ Tai chân của mẹ rung cầm cặp cầm cặp lên hết trơn này. Mở cửa thiệt mạnh ra Định là chém đó Mà cái ánh đèn điện ở trong nhà hắt ra Nhìn ở dưới chân cửa Có một cái vỏ sách màu nâu cũ kỹ lắm à nghe tiếng khóc phát trả trọng, thì mẹ nó đánh bệt bịch luôn, mới thò tay dạch cái giỏ ra thấy con đứa bé đỏ hổng nằm quẫy đạp, nó khóc tới nỗi lạ cả giọng luôn, mẹ không biết làm sao, không biết kêu ai, nửa đêm rồi chắc nhà nào cũng ngủ, lúc đó mẹ sợ lắm nha, bị con mình ở nhà hà, nhà dân hồi đó thưa thớt lắm, không có như giờ đâu, nhà bà Tư hàng xóm cách nhà cả trăm mét lận. Biết kiểu ai đâu Mới sách đại cái giỏ vô nhà đóng cửa lại Mẹ mới ẩm bạn ra tay chân gì mà lạnh ngắt Muốn tím tái luôn rồi Mẹ ôm đại bạn vô người mẹ Làm như có hơi ấm Được mẹ ôm vô lòng cái bạn nín khóc Im ru luôn Vừa ẩm bạn mẹ vừa pha sữa Cái bình sữa của em Ngọc Mẹ mới rửa ấp Chưa đáo nước nữa Là mẹ pha cái bình mới cho bạn bú Đúc cái tay bình vô miệng Là bạn nút lấy nút để luôn Đói quá mà Bạn bú hết sạch sẽ không còn giọt nữa Mẹ mới để bạn nằm ở cái bàn Dội vàng nấu nước lao người thơm tho sạch sẽ Mẹ cũng thay ra bộ đồ mà bạn đã làm dơ áo mẹ lúc mẹ ẩm bạn lên đó ha Trong cái giỏ đựng bạn Chỉ có cái khăn quấn lại à Cái áo của người lớn bự già bá Mặc lên người bạn vậy thôi Phân rồi nước tiểu tùm lâm mới trong Tao nói nó hôi thúi dữ lắm kìa Vậy đó mà lúc nãy mẹ vẫn ôm bạn lên Cho bạn biết được cái hơi ấm tình người Sáng hôm sau Cha đi làm về nghe mẹ kể mới biết Hai vợ chồng mới lật đật Ẩm bạn lên chính quyền trình bà vụ việc Họ mới gửi bạn ở nhà cha mẹ mấy bữa đi Để họ thông báo tìm người Lúc đi về đó Cha với mẹ có ghé bệnh viện để khám coi là Bạn có sao không Bạn vẫn khỏe mạnh bình thường Lúc khám hỏi bác sĩ thì họ đoán là Bạn ra đời khoảng 2 tuần Là trước con bé Ngọc một tuần đó ha Và sức khỏe của bạn thì tốt hoàn toàn Trôi qua bao nhiêu ngày tháng Cũng không có thấy ai tới nhận hết trơn Mẹ mới nói với cha là Thấy thương bạn quá Muốn nhận nuôi luôn Cha cũng thấy bạn có duyên mới tới với nhà mình Nên hai vợ chồng quyết định Lên quỹ ban lần nữa làm giấy nhận con nuôi Cha mẹ coi bạn còn hơn con ruột nữa Nhiều lần em Ngọc bị la quan ức Vậy đó mà cha mẹ vẫn bên bằng chầm chầm vậy. Lúc đó bạn lè lưỡi treo lại con bé Ngọc không? Nó tức lắm. Nhảy đồng đỏng đỏng lên cái... Nó bị cha mẹ la tiếp nữa. Cho tới khi bạn có ý thức rồi thì bạn biết ganh ghét em Ngọc rồi ha. bị ganh tị con bé nó đẹp hơn bạn. Em nói chuyện thật thà lễ phép đáng yêu. Người lớn ai cũng thích hết trơn á. Em học giỏi nữa. Học năm nào cũng có 2-3 cái giấy khen... Mẹ treo kính nhách nhả trân Còn bạn á Ngược lại Đã đen thui răng lòi sĩ tùm lâm Học hành làm biến Dở tệ luôn Cô giáo có nói hoài mà thiệt tình Bạn không có hiểu Giải thích hồi y như nước đổ đầu dịch với. Cô giáo gặp mẹ bắn giống quả vậy. vậy mà mẹ vẫn nhẹ nhàng Chỉ bảo cho bạn nha Mà bạn không có muốn tiếp thu Cái năm đó bạn với con bé Ngọc Học lớp 10 Trong khối đó ai cũng thích cũng mê em nó hết trơn á. Bạn thấy bao nhiêu bạn bè dây quanh em Ngọc. Thay gì mừng cho nó thì bạn lại ganh tị với em. Kể cả cái anh khóa trơn tên Nam mà bạn thích á, cũng tặng quà cho em ấy. Có khi á, em còn được anh Nam mời đi ăn chè, ăn sinh nhật nữa. Còn bạn thì bơ luôn. Coi như không khí vậy nên bạn tức. Cho tới cuối năm lớp 10 em Ngọc được bao nhiêu là giấy khen em có xin mẹ là nếu năm nay em đạt học sinh giỏi nữa đó thì em xin mẹ mua cho em cộng dây chuyền bạc thôi cho nó rẻ vừa túi tiền của mẹ em thèm con sợi dây chuyền từ lâu lắm rồi xin đó thì mẹ đồng ý liền luôn mẹ giữ lời hứa mẹ mua cho em Ngọc một sợi dây chuyền không phải bằng bạc đâu mà bằng vàng em Ngọc thích dữ lắm luôn hay đi khoe với tụi bạn trong xóm tụi nó còn khỉa là ê Vậy chị Nhi của mày á Có được cha mẹ mày mua cho cái gì không Ngọc Có đứa cười liếc xéo bạn chứ Ê tao biết rồi nè Chị mày cũng có giải mà Giải đội sổ Giải đặc biệt nghe Đếm từ dưới đếm lên Đói rồi tôi nó cười khoái chí Trong lòng bạn lúc đó giận dữ lắm Như có ngọn lửa nhen nhóm Cái ý nghĩ tồi tệ ác độc của bạn hiện ra Bữa đó bạn đang lướt trên mạng Thấy có người ta bị bệnh bắt đằng dưới Bạn mới tìm hiểu bệnh mắt đằng dưới là bệnh gì Nguyên nhân ra làm sao Với lại bạn cũng nghe mấy người hàng xóm Lớn tuổi kể là Mấy người bị bệnh mắt đằng dưới á Là do rớt đồ của bản thân họ xuống sông và cái bị ma ở sông lượm lấy Rồi ám cái người đó Có nghe nói nếu là con gái đó Thì còn bị quỷ nước bắt làm vợ nữa Nghĩ là làm liền nha Bạn canh em Ngọc đi tắm Đón rén lấy trong tủ quần áo Của hai chị em Quần áo của bạn một bên Em bên Bạn mới thò ta lấy cái bộ đồ mà em Ngọc thích nhất Trộm luôn cả đồ lót nữa Bạn gói ghém cuốn gọn lại Rồi bỏ vô cái bọc đen Bị cha mẹ chưa có đi làm về Bạn nói giọng vô phòng với Ngọc là Ngọc ơi coi nhà nghe Chị đi mua cây viết một cái Em dạ một tiếng là bạn lấy xe đạp Chạy thẳng ra ngoài sông cái Từ nhà đạp xe đạp ra tới ngoài đó Cỡ đâu 20 phút lận Bạn ngó tới ngó lui Không thấy ai lại bằng mở cái bọc đựng quần áo em Ngọc á, Cột với cái cục đá bự chà bá luôn đặng cho nó chìm xuống dưới nước đó Nhìn trước nhìn sau một lần nữa là bạn liện xuống dưới sông Còn nhìn cho nó chìm hẳn rồi bạn mới đi về Bạn giá cho em Ngọc bị mắc đằng dưới đi Bị quỷ nước bắt đi Tại vì bạn ghét em dữ lắm Làm chuyện xấu mà trong lòng bạn thấy vui lắm nha Sắp loại bỏ được người bạn ghét rồi Ngày nào bạn cũng để ý em Ngọc ngày thứ nhất không thấy gì, vì trong thời gian nghỉ hè đó, nên em ở nhà chơi với bạn. qua ngày thứ hai, thứ ba rồi cả tuần luôn, ồ, sao không thấy có gì bất thường hết? cho tới ngày hai chị em đi học hè, em học bất cứ cái gì, đó, bạn cũng được cha mẹ cho học cái đó. thì bữa đó anh Nam mà bạn thích thầm đó lại mời hai chị em đi ăn chè, ngộ là lần này nè, bạn được mời nên vui lắm. mà tới khi tới quán chè Thì thấy cả đám tới hai chục người Mà toàn là bạn của anh Nam không giống con có riêng gì hai chị em đâu Kêu bà chủ mỗi người ly chè Ăn gần xong Thì anh Nam nói với bạn là Cho anh mượn em gái em xíu nha Lát anh chở về nhà luôn Nghe vậy đó Bà mới gật gù Cả đám ăn no nóc Xong rồi về kiếm cớ đi toilet Cái chuồng dễ trơn Bà chủ quán chè mới đi lại kêu bạn tính tiền Trời ơi tổng cộng hơn 300.000 ngàn Rồi các bạn làm gì có tiền mà trả Bạn bị bà chủ đưa vô chỗ rửa ly Bắt bạn rửa cho tới tối mới được về Về tới nhà trễ Bạn bị ba mẹ la cho một trận Vô phòng thì gặp em Nó đang nằm ấp trên giường đọc truyện Thấy bạn là em thao thao bất tuyệt Kể về hồi chiều Anh Nam vẫn đi đâu đi đâu Nó vui dữ lắm Nó còn hỏi bạn sao về trễ nữa. Bạn đang giận không thèm trả lời một tiếng Tới khi đi học thì bạn có thấy Mấy người bạn của anh Nam cái bữa mà ăn chè quịch đó Đang nói xấu bạn Do chỗ bạn đang đứng có cái ghe me Nó che mặt bạn rồi, họ không thấy Bạn định đi tới chất vấn mấy người đó Thì nghe họ nói với nhau là Anh Nam kêu mấy người kia làm vậy đó Để cho bạn một bài học nhớ đời Tới lúc này bạn giận tím người luôn Vì bị chơi khăm. Em Ngọc bị cuốn vô với mấy người đó Nên bạn nghĩ là em thông đồng với họ Nên bạn còn ghét em hơn nữa Cho tới cái bữa tối em đi ngủ kế bên bạn đó Không biết em mớ cái gì đó lớn lắm Em còn la hét lên nữa Mẹ ngủ ở phòng kế bên Giật mình chạy qua coi Thì em đã trở lại giấc ngủ rồi Sáng dậy em đòi mẹ đúc cho ăn Đòi chị đánh phấn trang điểm cho em Thành cô dâu nữa Mẹ thấy lạ mới la em nó Thì nhỏ đứng khóc một thôi một hồi luôn Bạn mới kêu mẹ là Thôi em nó nũng nịu xíu Để bạn trang điểm cho nó mà Để bạn làm cho nó cha. Em đòi đánh phấn thì trắng mới chịu nha Đánh phấn cho em mà em cứ nhìn bạn rồi cười khà khà vậy đó Lúc này bạn cảm thấy sợ nha Nhưng thoáng qua thôi Nhìn em non vậy bạn thấy hả hê hơn là hối hận Bạn nghĩ chắc là nó bị mắc đằng dưới rồi đó Em Ngọc hỏng chịu đi học hè Mà cứ ở nhà nói xà Tối ngày cứ thẩn thờ nhìn xa xăm Mẹ đưa em đi khám thì kết quả là em bị trầm cảm nặng Bác sĩ nói chắc do em học hành nhiều quá, căng thẳng nên gia đình chú ý nha. Không được ép em học hành gây ra tình trạng nặng hơn. Vậy là mẹ chị em nghỉ hè luôn. Ngày nào mặt em cũng ngáo ngơ sao đó. Em nói chuyện giống như là đứa nít vậy. Em đòi ăn đòi ngủ, đòi được bú sữa như hồi còn nhỏ xíu vậy. Em còn chỉ thẳng mặt bạn nói là Hồi kiếp trước á, em là em ruột của chị mà em ăn hiếp chị. Em lấy dao lam rạch mặt chị hoài luôn Chị nhớ không <cười> Rồi cái nó trợn con mắt lên Còn như điên vậy Thế ghê vậy lắm Nghỉ hè hết 3 tháng trôi qua Bạn đi học tiếp lớp 11 Đi học gặp được mấy bạn cùng lớp Có mấy bạn cùng khối ôm bạn nữa Nên bạn cảm thấy vui vẻ hơn Tưởng tượng mình được các bạn dây quanh ca tụng Nhưng không Mấy đứa nó chỉ hỏi thăm sức khỏe của em Ngọc thôi Ngày nào cũng hỏi Ê Ngọc em mày hết bệnh chưa? Hoặc là Không biết chừng nào Ngọc khỏe lại ha Đi học với tụi mình Tao nhớ nó quá Bạn tức quá chị nói là Ai biết nó đâu Tụi mày tới nhà tao kiếm đó Bạn vẫn thấy cuộc sống của mình Không có gì thay đổi nhiều Nhưng về việc học bạn có cố gắng hơn Có thành tích tốt hơn Được cha mẹ khen là bạn vui vẻ Càng lúc bạn tự mình cố gắng học ngày học đêm Không có chảnh mãn như lúc trước nữa Đi học thôi Về nhà thấy cha mẹ lo cho em Ngọc còn hơn mọi ngày Nên bạn càng ganh ghét em hơn nữa Có khi bạn nhìn mặt con nhỏ ghét quá Bạn giả bộ chơi với em Để bạn ngắt nhéo nữa Do da em trắng mà Nên ngắt thì nó bị nổi lên chỗ xanh chỗ tím Bạn tát em tới nổi cái mặt xưng đỏ lên luôn Mà em vẫn cười ngọt ra gì đó Cha mẹ có hỏi thì bạn nói là Em tự làm Bạn không biết gì hết. Rồi cũng tới lúc em Ngọc tự làm cho mình bị thương. Em lấy cây viết em tự chọt vô tay mình. Rồi em kéo dài ra. Cho tới khi máu me be bét luôn là em cười phá lên. Ban đêm thì em ngồi đó lấy lượt ra chải đầu. chải tới nổi tóc trụng cá bụng vậy. Lại còn ca hát nghêu ngao nữa. Cái năm đó bạn học xong cấp 3. Rồi các bạn sinh cha mẹ đi học tiếng Nhật để xuất khẩu lao động. Chứ không có muốn đi học đại học Lúc đó cha mẹ phải đi làm cực lực hơn Để có tiền lo cho bạn Cái thời điểm đó xuất khẩu lao động Phải đóng một số tiền cũng lớn lắm Ngót nghét bạn học cũng gần 3 năm Là bên trên đó Người ta sắp xếp tới giữa tháng 10 là đi Lúc đó là đầu tháng 8 Ông nội của em Ngọc Lên thăm gia đình Ông thấy con bé Ngọc bệnh vậy đó Không phải bình thường Có hỏi cha với mẹ là đi mời thầy chưa cha mẹ nói chưa thì ông nội mới la cho một tăng chứ trời ơi tụi bay nghĩ làm sao mà để cho con nhỏ cỡ đó chữa tay y hỏng hết đó thì chữa tâm linh còn sao? bạn chột dạ mới nói là ông nội ơi em học hành quá bị căng thẳng tự tự cái em cũng hết à? cái ông nội nhìn bạn chầm trầm luôn như là muốn ăn tươi nuốt sống bạn vậy còn mắt của ông bà già xưa rất là hay Nhìn là biết ai thật lòng ai giả dối liền à Bạn thấy sợ quá Không có dám nhìn vô mắt ông Ông nạt bạn cái chứ Người lớn đang nói chuyện Ai cho mày xen vô nói leo Bắt dạy Bạn sợ nên ta chân trung hết chân Sợ nhất là bị phát hiện Cái vụ động trời đó Cha thấy vậy đó mới nói ông nội là Con Nhi nói đúng mà cha Cha đừng có lan nhỏ sợ não vợ trong nhà con nhỏ nó rụt đè lắm Tội nghiệp Ông nội mới nói á Hai vợ chồng mày là quạ nuôi tu hú Sau này tụi mày đừng có hối hận nha Ông nội biểu cha mẹ dắt bé Ngọc đi theo ông Đi tìm thầy Mà mẹ không có yên tâm bỏ bạn ở nhà một mình Nên đưa đi luôn Ông nội cũng thôi không có thèm nói gì nữa Lâu lâu ông liếc cái ánh mắt qua nhìn bạn Là bạn nhìn qua chỗ khác à Bạn cứ nắm tay mẹ cứ ngắt vậy đó Miệng cứ nói là Mẹ ơi sao ông nội quá Mẹ mới xoa đầu bạn rồi nói không có gì đâu Đi xe cả buổi trời Thì mới tới nhà ông thầy đó Ông nội em Ngọc với ông thầy là bạn bè chí cốt Tai bắt mặt mừng Ông thầy nhìn em Ngọc rồi lắc đầu không Ông nói Con bé đó mắc nghiệp Từ kiếp trước Em bị một con quỷ dưới sông bắt hồn Mà con quỷ này á, là người kiếp trước yêu em Nhưng bị em ruồng bỏ Người đó nhảy xong để quyên sinh Trời quá quỷ cho tới khi em được đầu thai kiếp này Có người bỏ đồ em xuống Nó mới gặp được em đó Thầy không thể quá giải được Mọi chuyện trên đời do nghiệp duyên mà thành Tạo nghiệp thì phải trả nghiệp Tạo phước thì sẽ được phước Rồi ông thầy nhìn qua bạn Ông nói là Người làm trời nhìn Bạn còn cơ hội để sửa sai đó Nếu không nắm bắt thì coi như là cạn phước nha Cha mẹ có hỏi em Ngọc bị cái gì Thì ông thầy nhìn qua bạn nói là Hỏi con bé đó đi Nó tự nói cho nghe Lúc này là tinh thần bạn suy sập rồi Bạn mới quỳ xuống thú nhận tội lỗi của mình Là bạn ghét em Nên đem đồ xuống sông bỏ vậy đó Trời ơi cha mẹ nghe cũng khóc luôn Bây giờ một bên đó là con rất ruột đẻ ra Một bên con gái cũng do một tay mình nuôi nắng Cha mẹ không biết làm sao hết Rồi bạn tự tác mình thiệt mạnh Tác cho tới cái miệng chảy máu luôn Thì mẹ nhào tới ôm bạn mẹ nói chứ Thôi Không sao đâu Con cũng là máu mũ của mẹ mà Đừng làm vậy Tới lúc này nè Khi nghe mẹ nói lời đó Bạn mới biết hối hận là cái gì Bạn là kẻ khốn nạn Luân tâm của súc sinh chân không của con người Rồi về tới nhà là bạn quỳ ở trước cửa Không dám vô nhà Bạn nói với cha mẹ là bạn không có xứng ở đây Không xứng làm con của cha mẹ Ông nội em Ngọc tới lúc đó mới kiềm không nổi nữa Ông nắm cổ áo bạn gần giọng chứ Mẹ mày Mày hại cháu tao ra không nổi vậy đó Mày xin lỗi rồi á Có đền được cháu tao trở lại bình thường không Mày đi chết đi Mày đi chết mới rửa được tội ác của mày đó Bạn biết lúc đó chỉ có chết mới hết dây dứt lưng tâm. Cha nhào tới can ông ra. Nói ông bình tĩnh lại. Ông mới thôi rồi đi vô nhà. Mẹ mới biểu bạn vô phòng nghỉ đi. Thì bạn vô trong đó đóng cửa gài lại. Bạn lấy sợi dây thả diều treo lên xà nhà. Bắt ghế lên đặn trọng cái đầu vô. Đá cái ghế là cọng dây nó siết chặt lại. Cảm giác nửa sống nửa chết nó đáng sợ dữ lắm. Rồi bạn nghe tiếng đạp cửa từ bên ngoài cha nhào tới ôm chân bạn dở lên ông nội mới dẫn cái ghế lên đứng lên đỡ cọng dây với cổ của bạn ra cọng dây cứ đứt một đường ngay cổ máu rỉ ra tùm lum hết chân mẹ la là khóc ngất em Ngọc cứ cười rồi vỗ tay ông nội mới bấm nguyệt nhân trung cho bạn tỉnh lại ông nói là ông giận quá mới nói vậy thôi ông cũng coi bạn là cháu ông mà ông muốn bạn đừng có bao giờ lặp lại những cái chuyện xấu đó chứ không phải là muốn bạn chết thiệt đâu Lúc đó nghe ông nói mà nước mắt bạn rơi lã chả, Bạn cảm ơn cuộc đời để cho bạn gặp lại gia đình này. Luôn che chở bao dung không bao giờ bỏ rơi bạn. Rồi cuộc sống trở lại. Còn ít ngày nữa là bạn bay tới Nhật rồi. Nên tranh thủ bù đắp cho em Ngọc. Dẫn em đi ăn chè, ăn kem. Mua đồ đẹp em mặc. Trang điểm cho em như em muốn. Bữa đó bạn đập con heo đất Lấy hết tiền đưa em. Đi sắm cho em cái đồng hồ đeo tay màu hồng Mà em thích nhất Hai chị em đi bộ gần về tới nhà Thì có một chiếc xe máy đang lao nhanh Vô hai chị em Theo bản năng con người Em Ngọc đẩy bạn ra thiệt mạnh Nên em bị tông trực diện Bạn té nhà quăng bên Nhìn khoảnh khắc Ngọc bị chiếc xe tông chết tại chỗ Rồi bạn ngất xỉu luôn Không biết qua bao lâu Khi tỉnh lại thì bạn thấy mình đang ở trong bệnh viện Nhìn quanh không có ai hết bạn chạy dội về nhà thì chết lặng khi thấy đội bên trại hòm đang liệm xác em, bạn mới nhào tới hổng cho họ bỏ em vô hòm, bạn hét lên là trả em tôi đây, em tôi không có chết đâu, mấy người trả em ra thả em ra, có hai người kéo bạn ra, nhìn thấy họ đặt em vô hòm là bạn ngất xỉu luôn, không biết gì nữa. khi tỉnh lại thì thấy mẹ bạn đang ôm chặt lấy bạn, mẹ không còn nước mắt để chảy xuống nữa. Cha thì bình tĩnh ngồi ngay góc hòm Ông nội cũng ngồi một góc khác nhìn vô nhà Cho tới khi chôn cất em xong Thì cha là người khóc trước Cha được ông nội dỗ lưng an ủi Trời ơi nhìn cảnh đó Tâm trí bạn cứ hiện lên khoảnh khắc em ngọc Đẩy bạn ra để đổi mạng cho bạn Em không được bình thường Mà còn bảo vệ được chị mình á. Thì khi nhìn là bản thân á, Bạn thấy mình thật là đáng nguyền đủ á. Rồi cũng tới ngày bạn lên đường ra sân bay Cha mẹ tiễn bạn mà khóc quá trời luôn. Mẹ biểu bạn thôi ở lại đi. Mất tiền cũng được nữa. Ở lại nhà với mẹ. Bạn an ủi mẹ là bạn đi 3 năm rồi về với mẹ. Chỉ có đi xa mới dơ đi nỗi đau mất em thôi. Rồi hai người đứng nhìn bạn kéo vali đi. Lâu lâu lấy tay quẩn nước mắt. Bạn hóa lại nhìn cho tới khi vô cánh cửa bên trong khuất tầm nhìn rồi thì mới thôi. Qua tới bên đó, họ sắp xếp cho bạn với hai bạn nữa ở chung một phòng. Ban ngày đi qua công ty làm việc, tối về cùng với bạn cùng phòng nấu cơm ăn. Tối nào ngủ bạn cũng mơ thấy em về. Em cười với bạn, em gọi bạn là chị Hai. Em nói, chị Hai ơi, em nhớ chị Hai quá trời. Chị Hai ơi, để em bảo vệ chị suốt đời nha. Rồi cái khoảnh khắc ám ảnh đó lại hiện ra Kể cả cái lúc bạn lấy quần áo của em luyện xuống sông nữa Rồi bạn giật mình tỉnh dậy Sợ hai bạn chung phòng tỉnh giấc Nên bạn khóc không dám phát ra tiếng Rồi thời gian 3 năm cũng tới Bạn về thăm cha mẹ được một tuần Rồi lại đi qua làm hợp đồng tiếp 3 năm Rồi ngót nghét hợp đồng 5 năm Cho tới nay hợp đồng đó bạn còn 3 năm nữa mới hoàn thành Suốt khoảng thời gian dài đó Ngày nào bạn cũng mơ thấy em Mơ thấy chuyện mất nhân tính của mình Tinh thần bạn muốn suy sụp luôn Nhưng bạn phải cố gắng để vượt qua Bạn biết bạn phải sống Để trả giá cho các tội lỗi của mình Tháng nào bạn cũng gửi tiền về cho cha mẹ hết Bạn không giữ riêng cho mình một đồng nào Vì bạn mong chuộc lại lỗi lầm với cha mẹ Bạn tập ăn cha đã 6 năm nay Trước khi đi ngủ Ngồi thiền niệm Phật Đọc kinh chuộc lỗi Cầu bình an cho cha mẹ Rồi tới khi tình cờ bạn biết được tới kênh đó, Bạn muốn gửi chuyện của chính mình lãnh sóng Không biết có đỡ được phần nào Những giây dứt trong lòng bạn hay không nữa. Nhân đây bạn muốn nói xin lỗi Cha mẹ thật nhiều Mong cha mẹ hãy tha thứ cho bạn Bạn đã thật sự hối hận rồi Thì đó là câu chuyện Của bạn Mèo và bạn Nhi Cảm ơn hai bạn rất là nhiều Nhân đây thì Tâm cũng xin được nhắc lại chút xíu là Những bạn khán giả nào Có chuyện muốn gửi về